cô cùng vu đồ ngồi trong phòng khách mỗi người mang theo bốn mấy đại chiến năm với năm cô dùng b á h lý thủ ư ớ c kết quả lại bắn trúng vu đồ vài phát sau một phát súng bắn chết cậu kiều tinh tinh có chút hoài nghi nhìn cậu cậu không phải cố ý để cho mình ừ mình không tin vu đồ cười vậy cậu hỏi cái gì mình nhường cho cậu lúc nào cậu nếu đến một phát súng cũng không bắn trúng mình mới là thất bại đi đúng vậy a dẫu sao thủ ư ớ c của cô cũng do cậu nắm tay chỉ dạy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 t ư ớ n mạo không tệ kiều tinh tinh cậu đừng coi k h i n h mình chủ yếu vẫn là chơi game hay vừa vặn là gián d ố c cũng đẹp hiện tại hai người cùng nhìn video chất lượng cao trước đó đều là xem trên điện thoại di động của vu đồ hoặc xem ở máy tính đến một ngày kiều tinh tinh chợt nhớ tới nhà mình có một rạp chiếu phim gia đình lập tức mở ra chiến trường mới mang chiếu lớn so với trên điện thoại và máy tính đều thoải mái hơn hơn nữa có thể vừa xem vừa chơi trò chơi hôm nay hà tuyết dùng tôn thượng hương i ề u Tinh Tinh nhớ tới tôn thượng hương của Vu Đồ cũng rất lợi hại. Ý tưởng Táo b ạ o nói, t h ậ t ra thì cậu cũng có thể chơi Esports mà, nói không chừng h ê n hơn bọn họ. Esports có yêu cầu tuổi tác rất khắc khe, cậu cảm thấy những tuyển thủ này bao nhiêu tuổi? Hai mươi mấy? Người cậu đang xem, mình xem qua tư liệu, 18, k i ề u Tinh Tinh tâm tình chấn động, nhỏ hơn mình 11 t u ổ i Vu Đồ hoài nghi cô tính toán có vấn đề, không phải 12 sao?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 Hàng không vũ trụ là một hệ thống công trình to lớn phức tạp, mọi mặt đều cần am hiểu ít nhiều. Vu đồ thuận miệng nói, nếu mình đi hàng cũng là một công nhân hạng nhất. Học bá cậu vẫn tự l u y ế n giống như thời trung học nha. Kiều Tinh Tinh nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu chăm chú kiểm tra, m i ế m môi có chút muốn cười. c ô chuyên tâm nhìn sửa b ả n điện một hồi, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Kiều Tinh Tinh nghe điện thoại, tiếng chị Linh dùng dập truyền tới. Tinh Tinh đạo diễn Lý thay đổi hành trình.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 cho nên t h ậ t ra chị Linh sớm đã muốn gặp cậu. Chuông cửa vang lên, Vu Đồ nói: đi nhanh. Kiều Tinh vội vàng chạy đi, dĩ nhiên không quên khép cửa lại. Bên ngoài ồn ào, Vu Đồ để điện thoại im lặng. l ê n tao bao mua mấy linh kiện. Người bên ngoài bận rộn một trận. Kiều Tinh gửi tin nhắn cho cậu: mình đi rồi, cậu chờ mình trở lại. Vu Đồ cười khẽ: được. Chương 18. Kiều Tinh và chị Linh đến nơi gặp mặt, mới phát hiện không chỉ có bọn họ.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 bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com cậu vẫn ở nhà mình nha xuống đây xuống đây chúng ta đi cọ cơm vu đồ xuống hầm để xe dưới đất tiểu chu ở trong một chiếc xe bảo mẫu hướng cậu mắt mắt cậu đi tới lên xe kiều tinh tinh nói hôm nay sinh nhật chồng chị linh chị ấy về trước chúng ta đi nhà chị ấy ăn cơm chùa c h o chị ấy một cái kinh hỉ vu đồ chắc chắn là kinh h ỷ đến nhà chị linh mở cửa thấy kiều tinh tinh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 cậu ở lớp 1, mình ở lớp 14, Vu Đồ có chút bất ngờ. Kiều Tinh Tinh nhân cơ hội cướp của cậu một muỗng thịt trâu. Ay Tinh Tinh, trường học của các em không phải là xếp lớp theo thành tích chứ? Chị Linh treo chọc, chị xem nhiều phim thần tượng quá rồi. Kiều Tinh Tinh t r ừ n g chị ấy, thành tích học tập sơ trung của em khá tốt được chứ? Nếu không làm sao có thể cùng thầy Vu thi đỗ cùng một cao trung? Đến cao trung mới bị chỉ số thông minh của người đáng ghét như thầy Vu chèn ép.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 đặt đủ xuống chúng ta tới solo một trận đi thầy Vu bắt đầu đi k ề u Tinh Tinh ở bên cạnh kích động thầy Vu không nên vì hắn là người được chút thọ liền hạ thủ lưu tình nha Vu đồ biết nghe lời phải ba vắng sau Anh Quốc để điện thoại xuống nội thương nói ăn lẩu đi hắn muốn chữa nội thương ăn xong lẩu mọi người ai uống rượu thì uống rượu chơi game thì chơi game người trẻ tuổi của phòng làm việc ở cửa phòng ăn chơi trong phòng khác Kiều Tinh Tinh vừa ngồi ở một bên ghế sa lông dụ con gái chị Linh chơi, vừa nghe An h Quốc và Vu Đồ nói chuyện phím ở bên kia ghế. Bọn họ đầu tiên là nói chuyện game, tiếp lại hàng Huyên tới cổ phiếu của công ty game. Sau đó đề tài liền thuận thế dẫn tới cổ phiếu của Mỹ và Hồng Kông. Vu Đồ cũng có kiến giải tương đối, làm An h Quốc rất tò mò. Thầy Vu làm nghề gì vậy? l i ề n nghe Vu Đồ trả lời. Tháng sau tới Trung X, ngân hàng đầu tư à? Khó trách Kiều Tinh Tinh ngỡ ngác.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 có thể vu đ ồ ngắn gọn dứt khoát trả lời kiều tinh tinh cảm thấy có chút vui vẻ gió nhẹ ấm áp thổi nhẹ tóc của cô cô ngoài người trên lan can sân thượng vui sướng nghĩ bọn họ đã được coi là bạn rồi chứ